trường hai trăm bảy mươi bốn hèn nhát nghe được lời lải của tiêu viêm nháp phi sau đó cũng là đình chỉ từ chối ánh mắt nhìn trầm trầm vào lão nhân đang bực mực thưởng ngoạn chén trà kia nhớ tới thương tập tiến tím bầm lúc trước làng cũng chậm rãi bình tĩnh yên lặng ngồi xuống đối diện sau khi lời lải của tiêu viêm buộc ra khỏi miệng người đầu cũng đẹp ánh mắt về phía hải ba đông nhìn vẻ mặt đạm bạc của hắn đồng thời hơi co lại trong lòng thoáng có chút bất an trầm giọng nói Khả chậm rãi lắc đầu, Hải Ba Đâu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như một khối hàn băng ngàn năm, tùy liếc qua Lôi Âu, trần cuối đầu nhìn chằm chằm Đại Kết Băng trầm một lát nói: "Trước đặc nghĩ Đăng Sơn, vị phật kia bây giờ còn sống không?" Thanh âm bình tĩnh đạm mạc kia không thể nghi ngờ một tiếng sấm sét hùng hằng vang lên, đánh liệt bên tai tất cả những người trong phòng, ngoại trừ hai người tiêu vi ra tất cả bọn họ đều bị chấn động, giống như là tượng gỗ bình thường ngốc kệ. Trời ơi, hắn, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy. Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của gia mã đế quốc. Tiêu Viêm đệ đệ, vị lão tiên sinh này đến thật cùng có thân phận gì? Khẽ miệng nhỏ nhắn thong nhuận, nhắc vì gây ngốc nhìn chằm chằm vào hai ba đông ngồi trên ghế. Đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như thần minh, tới trong miệng của hắn lại trực tiếp trở thành phép vật. Lời này truyền tới thước đặc ứng gia tộc sợ rằng trực tiếp khiến cho bọn họ bạo lộ đối diện lôi eo cùng với lôi lạc bên cạnh đồng thời nghe hải ba đông nói câu này đều trợn mắt há mồm Khóe miệng co quắp hiển nhiên những lời này là hắn thực sự đả kích quá lớn ngốc trệ một hồi lâu lôi ông mới chậm rãi hồi phục tinh thần Yết hầu không tự chủ luân xuống một ngụm nước bọt ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chăm hải ba đông khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều các hạ Ngươi không có đủ tư cách xung hâu đối ta như vậy." Nhẹ nhàng quay chén trà bị kết băng, thổi ra một hơi, con mắt hải ba đồng chớp chớp cũng không chớp, thản nhiên nói. Lời nói này có chút khắc bạc khiến cho Lôi Âu sực sốt, nét mặt già lua chợt nổi lên một trận nhăn nhúm, từ sau khi thành trưởng lão nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy có người dám nói chuyện với hắn. Trong một trung thời gian, giật tài lúc trước lư oa kia phân phó mà xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta không ngại khiến cho thước đặc nghĩ gia tộc ít đi một vị trưởng lão. Hai ba đồng không tùy đến vẻ mặt cao có của Lôi Âu, cứ khí như cũ đậm mạc, vẫn như ban đầu, đồng thời không có cấp cho đối phương một chút nào khí thế. Người khẩu khí của ngươi quá lớn đi. Ngươi biết ung lộn của ta là ai không? Nhìn Lôi Âu bị coi thường như thế, lùi lạc ở một bên, chưa bao giờ gặp người dám nói với ung lộn mình như vậy. Trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tầng tức giận. Hơn nữa, Đức giận lúc trước Hải Ba Đông nói khiến cho hắn chấn động nhịn không được lên tiếng cười lạnh. Lôi lạc vừa mới nói xong, trên gương mặt của tiêu viêm hiện lên một nét cười lạnh thấp giọng nói, không biết sống chết. Trong tay, chén trà vốn có chút di chuyển chậm rãi đình trệ. Hải Ba Đông ngọc đầu, ánh mắt băng hằng đâm vào trong sắc mặt một mảnh trắng bạch của lôi lạc. Dưới sự nhìn chăm chú của mọi người Hắn vừa định ngạc khánh tiếp tục nói chuyện Nhưng đột nhiên phát hiện Thân thể của Hải Ba Đông Thắng có chút rung động Cẩn thận Trong chớp mắt thân thể Hải Ba Đông rung động Còn người của Lôi Âu trượt co lại Một tiếng quát chói tai Thân thể hoành không nhanh chóng chấm lên trước mặt Lôi Lặng Sau đó đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên buồng khởi động Mình mông đối khí Phá thể đem thân thể của hắn bao phủ Mà lúc Lôi Âu vừa mới gọi ra đấu khí cũng là lúc Một đạo bóng trắng giống như nháy mắt đã di động xuất hiện trước mặt. Cỗ tốc độ kinh khủng khiến cho hắn co lại. Bóng người đứng thẳng, bàn tay nhẹ nhàng quận hàm trước, khinh khí. Lạnh thấu xương như băng giá tùy ý vỗ lên trên ngực. Lôi Âu vốn đang bắt đầu khởi động đấu khí. Khách khách nhìn như tùy ý vỗ nhẹ. Nhưng lại khiến cho sắc mặt của Lôi Âu trở nên trắng bệch, một nụ máu tươi điên cuồng trốn ra trận đang ở giữa không trung là bị nương tụ thành một khúc băng màu đỏ vang lên thanh ký khi rơi xuống đất. Kình lực hung mãnh khiến cho thân thể Lôi Âu bắn ngược ra. Nhất thời hắn cùng với Lôi Lạc đặng lề Lệ lên trên vách tường. lập tức hai người phát ra một trận giên dị thống khổ. mấy vị hộ vệ đi theo sau Lôi Âu đều là trợn mắt há mồm, nhìn gần nhất chiêu như vậy nó là khiến cho Lôi Âu trọng thương ngã xuống. bàn tay nắm vũ khí sợ hãi run rẩy, dĩ nhiên quên cả chức trách hộ chủ ông nội người không sao chứ? bởi vì lôi âu chắn phòng hộ cho nên lôi lạc bị thương cũng không tính là nghiêm trọng. giàn lan đứng dậy nhìn sắc mặt lôi âu lại có thể so sánh với hắn muốn trắng bạch hơn, lập tức uống quýt kêu lên đấu hoàng cường giả hàn khí trong cơ thể lại khiến cho tóc của lôi âu đều kết ra thành miếng băng mỏng Môi run run. hoàng sợ nhìn hải bắc ông viết trước kinh hãi nói cường giả mà mình Cả bóng người đều không thể nhìn một chiều đánh trọng thương mình trong lòng lôi âu rõ ràng chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể làm được. Nghe mấy chữ này, cả người Lôi Lạc rung lên mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Hải Ba Đông, hắn không ít tới lão nhân trước mắt lại có thể là một đấu hoàng cường giả. Thời gian mục trung bắt đầu. Ta nói thì tuyệt không thu hồi, sau khi hết một trung, dược tài phải xuất hiện trước mặt ta, nếu không cho dù là thức đặc nghĩ đằng sơn tới, hôm nay ngươi cũng phải chết. Đạm Mặc liếc hai người, Hải Ba Đông chậm rãi nói: mau, mau đem dực tài cho người ta đến đi. nghe vậy, trên mặt Lôi Âu hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng quay về lôi lạc bên người giữ tợt hết. vâng vâng, đồng dạng là bị dọa đến kinh hồn, lôi lạc vội vàng đứng dậy, sau đó liền cút nhanh ra khỏi phòng. nhìn Lôi Âu chuyển trong nháy mắt trở lên cực kỳ hòa thuận, nhát phi cười khổ lắc đầu, lão già này, quả thật là tên cưỡi hèn nhát. ai, đố Hoàng cường giả? Trời ơi, tiêu viêm này lại có thể quen với loại siêu cấp cường giả. Khó có trách có gan tới đế đô. Trong lòng thở dài một hơi, Nhã Phi nhìn bóng sau lưng to lớn người kia càng hiểu được, người này là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Từ ghế đứng lên, Nhã Phi cung kính nhìn Hải Bá Đông khiếp sợ nói: "Tiên sinh quen biết đại trưởng lão. Tên phế vật đó hắn còn chưa có chết à?" Hải Bá Đông chậm rãi ngồi lại ghế xuất ra một câu khiến cho thân thể lôi âu đang nằm trên mặt đất dâng lên một trận co quắp. Lời nói bươn bã này của Hải Ba Đông đồng dạng khiến cho Nhã Phi có chút xấu hổ. Thấp giọng nói, đại trưởng lão hết thở an hảo. không biết danh quý của lão tiên sinh là gì. Nếu gặp tên phế vật kia cùng hắn nói một tiếng. Nói, Hải Ba Đông ta còn chưa có chết, hắn tự nhiên sẽ biết. Hải Ba Đông thản nhiên nói, vâng. Nghe vậy Nhã Phi chỉ đành cung kính đáp lời, hai tay giao động có chút có vẻ không biết làm sao, khóe mặt đột nhiên liếc qua phiền phiến mặt ngoài kiếm bận. Vội vàng cầm lấy, muốn đem trở lại giữa thiếu kích cũ củ của phòng đấu giá, đấu hoàng cường giả sơ hồ là hưởng thụ đến một loại ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhìn cử động của Nhác Phi, cái viên mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng Hải Ba Đông nói: "Là sao Hải lão? Người này, Điểu Lữ Oa cũng không phải tình nhân của ngươi, lẽ cả điểm ấy cũng muốn thay làng tính sao?" Biểu môi Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói Lời này của Hải Ba Đông vừa ra khỏi miệng Mặt Nhã Phi có chút hồng nhuận một điểm Lắm tay tạp phiến tím bầm trầm chờ một nút rồi gọi một thị nữ lạ Phân phó đem kim tệ trong tạp phiến lấy ra Chỉ bất quá Lúc gần đi đã dặn dò đem giá hạ đi một nửa Hắc Tiểu lữ hoa Ngược lại rất biết cách làm người Mặc dù thanh âm của Nhã Phi phi thường nhỏ bất quá nhiệt bố bị hải ba đông thu vào trong tai, lập tức lộ ra một điểm. Điểm nhiên đối với cử chỉ này của nàng hơi vẫn chút háo cả. Tiêu Nghiêm cười cười, quay đầu nhìn mỹ lệ khuôn mặt của Nháp Phi đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên hỏi: "Được rồi, ngươi có thể cho ta, tại phòng đấu giá có vật gì có thể hồi phục linh hồn lực hay không?" Hồi phục linh hồn lực lượng, nghe vậy Nháp Phi ngừng lại, chật nhíu mày nói: "Loại đồ vật này tuyệt đối là kỳ vật." Để ta tra xem Nói rồi nàng xoay người Tiến đến một chỗ sau giá sách Sau đó tìm kiếm trong chốc lát Cuối cùng ôm một bộ phận quyển sách đi ra Cẩn thận trao xét một hồ lắc đầu Tiếc núi Xin lỗi Có thể khôi phục linh hồn lực lượng đó Quá thực là rất hiếm thấy Ta đã tra qua Cố tồn kho phòng đấu giá Chúng ta một năm Cũng không thu thập được loại bảo vật này trên quan mặt hiện lên vẻ thất vọng, Thi Viem cười khổ gật đầu, vẻ mặt có chút lu sầu ngồi trên ghế. Nhìn bộ dáng thất vọng của Thi Viem, nhã phi bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng vẫn nản lực bắt giọng tông. Thời gian chậm rãi trôi đi, đúng lúc sắp hết. Chung cũng là lúc, một tiếng cửa mở, cái bóng dáng thảm thương của Lôi Lạc mới chọt, chợt vọt tới, liền đem đồ vật trong ngòng mấy người kia là các hộp ngọc cẩn thận đặt trên mặt bàn, run rẩy nói: đại nhân tất cả dược tài ngày muốn đều ở chỗ này, không một chút hư hao. nhìn hộp ngọc này trên khuôn mặt hải bá đông xẹt lên một tia hiểm ý, cẩn thận mở ra, sau đó tiêu mịn cười đưa cho tiêu viêm vội vàng nói: kiểm tra một chút, nhìn hay xem, đúng là loại dược tài này hay không? đánh giá cẩn thận một phen, sau đó dưới ánh mắt nhìn kỹ, khiếp đảm kinh hãi của hai tên lôi âu lôi lạc, có chút gật đầu. ân không thành vấn đề. Dược tài bảo tồn rất tốt Nên phần cũng rất sung túc Vậy là tốt rồi Nghe được tiêu viêm xác nhận Hải Bà Đông thở dài một hơi xoay người về phía lôi Âu Âm thanh lạnh lùng nói Cút đi Mặt khác ta xem lứa hoa tử thấy rất thuận mắt Trở về cùng thước đặc nhĩ đằng sơn phế vật kia lõi một tiếng Một chữ trong kiểm soát trưởng áo có thể bỏ đi được rồi Nghe vậy miệng của lôi Âu hiện lên một trận có quắp cuối đầu sau đốc cùng vui lạt chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Đồ vật cũng tới tay, chúng ta đi thôi. Đem hộp ngọc thua hạ, hả? Hải Bách Đông cười nói, Thiên Viêm có chút gật đầu và muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt. Một gác thị lữ bước nhanh đến, quay về Nhã Phi cung kính nói, "Nhã Phi là ban tiểu thư có việc muốn gặp người." Nạp Lan nằm lặng, yên yên. Hai chữ này cơ hồ thuộc về cấm từ trong ngọc Thiên Viêm, khiến hắn có chút sửng sốt sắc mặt trong nháy mắt hấp hãm xuống. Chương 274: Thất Nguyễn Thành Linh Tiên. Nghe thị nữ thông báo, nhã phi cũng là có chút sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sắc mặt tiêu viem trong nháy mắt âm trầm xuống nói: "Bác Dịch lắc đầu. Đúng vậy. Lạp Lan yên nhiên thị nữ kia cung kính trả lời: Làng tiếng tác có chuyện gì Nhã phi hơi nhíu mày, Nhẹ giọng lỉ lon Thở dài một hơi Nhìn về phía tiêu viêm ái náy Xin lỗi Đi thôi Đây là công tác của người Ta không có khả năng chết người Cười cười vẻ mặt âm trầm Trên khuôn mặt tiêu viêm Tán đi một ít xua tay nói Người có lẽ hiện tại Cũng không muốn gặp lại Vậy trước tiên Ở nơi này chờ một chút Làm ta hỏi rõ đến Có chuyện gì Tôi sẽ đem Các người đi ra ngoài đôi mắt đẹp của Nhã Phi tại trên người của Tiêu Viêm cùng Hải Bất Đông lạnh nhạt không nói gì đảo qua thử gió xét cũng tốt thoáng trầm ngâm một chút Tiêu Viêm gật đầu hiện tại hắn còn không nghĩ cùng người phụ nữ kia gặp mặt quá sớm cho nên nhất thời không cự tuyệt đề nghị của Nhã Phi nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng Nhã Phi thở một hơi nói nhỏ bên tai thị nữ làm cho nàng là biết phải chịu cố hai người rồi sau đó nhanh chóng bước khỏi phòng thời cùng lạp la nhiên nhiên có mâu thuẫn nhìn bóng lưng biến mất tại phía sau cửa hải ba đông bưng chén trà biến thành băng kia lên thoáng có chút kinh ngạc nói ừ tiêu viêm gật đầu chậm rãi ngồi ở ghế sắc mặt không đẹp cho lắm chẳng lẽ người lần này lên văn nam tông đó là cùng làng có liên quan liếc thấy sắc mặt tiêu viêm thoáng có chút khó coi hải ba đông ngật ra kinh ngạc nói lần này tiêu viêm không có trả lời bình tĩnh hấp nước trà trong còn người hít lạnh ánh mắt sắc nhọn thoáng lóe ra nhìn thấy bộ dáng này của tiêu viêm đã biết chút ít đáp án hải ba đồng cũng không tiếp tục hỏi tới chậm rãi lắc đầu xem ra tiêu viêm cố ý muốn lên vân nam tông hắn có chút rõ ràng bất quá sự tình như cũ cho hắn có chút mê hoặc người phụ nữ tên là Lạc lan yên yên kia Đối với tiêu viêm tuyệt cùng là, là cái gì mà có thể khiến tên định lực bất phàm như hắn, thậm chí tình nguyện cùng với loại đại quái vật như Vân Nam tông xảy ra quan hệ bất hòa, rõ ràng là tại gia Ma Đế quốc cùng Vân Nam tông bất hòa là chuyện rất ngu xuẩn. Ồ được rồi, ngươi tìm kiếm đồ vật hồi phục linh hồn lực lượng để làm cái gì? Linh hồn bị thương không có, ở trên vấn đề lại tiếp tục dây dưa, Hải Bách Đông đột nhiên nhớ tới vật phẩm tiêu viêm lúc trước muốn mua, lập tức nghi hoặc hỏi thăm. Đầu mày nhỏ khẽ chớp động rất nhỏ như quyết định lựa chọn cái gì, tiêu viêm chậm rãi hớp nước trà, trong lòng cấp tốc di chuyển một lát, bình tĩnh nói, lần trước sau khi vật lộ hỏa điên xuất lại, để lại cho ta di chứng. Ồ, đồ vật kia quá kinh khủng, có điểm di chứng? Chính thật ra là chuyện trong dự đoán. Ngụy được Tiêu Viêm nói vậy, Hải Ba Đong không có chút nào hoài nghi, dù sao uy lực của vật độ họa lên kia thực sự là có chút quá kinh khủng. Hắn mắt lại Tiêu Viêm bên cạnh quế tào, khẽ cau mày nói: "Nghiêm trọng không?" Cố gắng làm cho mình giống như ngày thường, Tiêu Viêm nghiêng mắt nhìn Hải Ba Đong một cái nói: "Không phải là nghiêm, rất nghiêm trọng, bất quá không phải trong thế bình thường bởi vì ta muốn muốn tìm kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng." Nếu tìm được thì đối với ta rất nhanh hồi phục." Nghe được câu trả lời của Tiêu Viêm, Hải có chút mơ hồ, Hải Ba Đông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì, môi có chút mấp máy một chút, bất quá cũng không nói cái gì nữa, có chút gật đầu rồi lại cúi đầu nhìn chăm chăm vào chén trà, chậm rãi uống. Nhìn mặt nước của chén trà phản xạ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông bàn tay nắm chặt chén trà có chút thư giãn chậm rãi nhấp một miệng trà Thập ướt biết hầu có chút khô khốc thở ra một hơi thật dài trong phòng theo hai người trầm mặc hào khí từ yên tĩnh xuống tới tỷ nữ canh giữ một bên kia cũng là lớp lớp lo sợ không dám lên tiếng quấy rầy ngay khi cấp cho hai người đổi lại trà đều là cực kỳ cẩn thận không dám làm ra lừa điểm tiếng vang hào khí an tĩnh rằng co chừng lửa giờ Một trận tiếng bước chân rồn rập mà thanh thí Từ giữa cửa vang lên Chợt dáng người Điều điệu của Nhã Phi cũng là xuất hiện Tại tầm mắt của hai người Nàng đi rồi Chén trà cầm trên tay chậm rãi đặt xuống Tiêu viêm thuận miệng hỏi Ừ Đi vào trong phòng Nhã Phi đối với nha hải Ba đông vẫn bưng chén trà kia cung kính gật đầu Chờ đem ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm Mắt tay thon nhẹ nhàng di chuyển trên mặt bàn Lát sau mới tại trong ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Viêm cười. "Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi thực sự rất muốn cái loại kỳ hạo có thể khôi phục được linh hồn lực lượng sao?" "Ừ, rất muốn." Trong lòng nhảy lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt sắc cao nhìn chằm chằm vào Nhã Phi, nhẹ giọng nói. "Trong phòng đấu giá có ư? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta có thể nỗ lực cho cái giá các ngươi hài lòng. Kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng cực kỳ hiếm thấy." quan quẩn phòng đấu giá thức đặc những chúng ta đây có lượng trao đổi cực kỳ khổng lồ nhưng cũng là thứ nhỏ thu thập loại vật này nháp phi lắc độ bậc trí vậy ý của ngươi là tuy viểm khế không mày nói phòng đấu giá thức đặc những chúng ta đích xác không có bất quá theo như ta được biết một gia tộc trong gia mã thánh thành có được một cốc thực vật vì dự tên hạt thoát huyền thanh linh tiên loại dưới cây này để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất lỏng này đó là một vật hồi phục linh hồn lực tương đối tốt nhất. Nháp phi cười khổ nói: "Ồ thật sự ngày vậy trên gương mặt của Tiêu Viêm trong nháy mắt hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi vội vàng nói: gia tộc Lào thế? Trên mặt Nháp phi hiện lên một chút cười khổ, bộ dáng ấp a ấp úng có chút chần chừ nghi hoặc nhìn về mặt của Nháp phi như vậy. Khi viêm sự sốt chẳng làm như nhớ tới cái gì Lập tức sắc mặt từ từ âm trầm nói Người sẽ không nói Chính là lạp đan gia tộc đó chứ ừ. Đích thực là bọn họ Nhã phì bất đắc sĩ lắc đầu Gật ẩn đầu Cái loại bảo bối này sợ rằng cho dù người Lào đều phải hào hào rất gấu kỹ Kể cả bỏ đi riêng cớ ta đối với bọn họ chán ghét chẳng lẽ ngươi cho rằng là ban gia tộc lại đem thất nguyễn thanh linh tiên kia bán cho ta sao? tiêu viêm xoa cái trán thấp giọng nói. chẳng lẽ phải làm cho ta mạnh mẽ cấp đoạt? bất quá nếu nhà thực sự là bất đắc dĩ, người nào cho phép ngươi cấp đoạt? là ban gia tộc chính là cùng thức đặt nghĩa gia tộc chúng ta nổi danh tam đại gia tộc. hơn nữa là ban gia tộc thật là mấy người tốt, đều tại quân đội liên quốc có địa vị rất cao nói về khoản trình độ phòng vệ dâm nghiêm tuyệt đối không kém hơn so với thức đặc nhí gia tộc chúng ta. tuy nói người có hại và đồng lão tiên sinh trợ giúp có thể tưởng tượng phải từ trong phòng ngự một làn gia tộc kia thuận lợi đem thất quyển thanh linh tiền bắt được tới tay cũng không phải chuyện dễ dàng. nước mắt nhìn vẻ mặt trắng còn chút máu của tiêu viêm một cái nhã phi sảng giọng nói nếu là cuối cùng một cách cũng không tốt bọn họ làm thành cá chết trong lưới đem thất huễn thanh linh tiên làm hỏng vậy ngươi không phải làm công công sao ta lại muốn được thất huễn thanh linh tinh hoàn hảo vậy người nói phải làm sao bây giờ tiêu viêm khẽ còng mày nói lão gia chủ lạp lan gia tộc tại mấy năm trước từng cùng một đầu ngũ dài ma thú tên là lạc thiết độc ấn mãnh độc kịch độc vô cùng chiến đấu Mặc dù cuối cùng cũng đem nó đánh chết, bất quá bất hạnh lại bị cắn một tát sau lưng, đem một loại độc tố phinh hồn táng đạt, lạc độc tập trung vào trong cơ thể. Người tinh thông luyện dược, nói vậy người hẳn biết được sự lợi hại của độc tố này. Tại trong khi chép kỳ lạ, cũng không ít lục giai ma thú bị lằn độc ấn. Mánh vượt cấp mà độc chết nếu không phải bởi vì số lượng thực sự rất thưa thớt không cần nói đến, sợ rằng trên đấu khí đại lục rất nhiều cường giả đã ở dưới loại độc tố này, khoảng sợ biến sắc. nhã phi cười cười, chính là đột nhiên lên tiếng về chuyện cùng thất huyện, thanh linh tiên kia không hề liên quan, loại vật kia đích xác rất độc, bất quá cái này tựa hồ không cùng với cả thất nguyện thanh linh tiên quan hệ lớn kẻ được cái tên là Thiết Ngọc Ấn Ma. Khuôn mặt của Tư Viêm cũng lại có chút biến đổi, chợt thấy vài người nói: "Người hãy nghe ta nói hết được không?" Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tư Viêm một cái, Nhã Phi tiếp tục nói: "Mấy năm này nhờ vào đấu khí mạnh mẽ, nạp làn lão gia tử vẫn là có thể áp chế độc tố, bất quá theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ." Tại lửa tháng trước Lạc độc vẫn ẩn lấp trong cơ thể đột nhiên bốc phát Mở dưới loại bốc phát này Lạp Lan nó ra tử thực lực đối phương cấp bậc Cũng là hoàn toàn ngã xuống Hiện tại Lạp Lan gia tộc đều loạn thành một đoàn Trung quanh đều tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu viện Tìm kiếm luyện dược sư Lấy quan hệ của Lạp Lan yên nhiên Không phải có thể trực tiếp mời đàn phương cổ Hà tới hay sao Lấy luyện đàn thuật của hắn Còn cái gì độc không thể hóa giải Tiêu viêm thả nhiên nói Đã mời nhưng ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp Thanh trừ lạc độc Cái loại độc tố này Nhân tiện giống như là tên của nó Như nhau Ẩn thật sâu vào trong kinh mạch Thậm chí là cốt tủy Bất cứ đan dược gì cũng khó có thể đem nó che thanh trừ Lắc đầu nhã phi cười khổ nói Ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp nghe vậy tiêu viêm nhất thời kinh dị nói Ừ, gật đầu nhápi trầm ngâm nói Bất quá mặc dù cổ hà không thanh trừ được độc tố Nhưng lại nói một cái biện pháp Đó là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của lạc lan gia tộc Sau đó dùng nhiệt độ cao đem lạc độc trong cơ thể bài trừ Đáng tiếc, việc này cần có một cái điều kiện tiên quyết, tối trọng Đó là ngọn lửa phải là dị hỏa Cho nên hiện tại, lạc lan gia tộc cũng là gia giá tiền cực cao khắp nơi chiêu dụ luyện dược sư có được dị bảo, bất quá đáng tiếc không có bất cứ thu hoạch gì, cho dù là bọn hắn đã mở ra phần thưởng khổng lồ, là cho dù chúng ta thước đặc ý gia tộc cũng phải đỏ mắt. Được rồi, tại trong phần thưởng khổng lồ đại dưới đó có góc thất huyền thanh linh tiên kia, nhã phi thản thở. Ai có thể đem nạp lan náo gia tử kia chữa cho tốt đến có được góc thất Huyền Thanh Minh Tiên. Gần đây đã có rất nhiều luyện dược sư đi thử, đáng tiếc đều là thất bại không ngoại lệ. Lúc trước là Loan Nhiên Nhiên tìm ta, đó là muốn ở trong phòng đấu giá, hỗ trợ tuyên truyền một chút, xem có hay không kiếm được luyện dược sư có thực dị hỏa. Có lẽ người có thể đi thử một chút, dù sao chuyện lúc đầu của ngươi cùng Lạp Lan nói ra tự cũng không có quan hệ quá lớn, thậm chí ở phía sau Còn lại là lỗi giận đem Lạp Lan yên nhiên đuổi ra ngoài cửa vài lần. Mặc dù cái lại cũng không phải là mãi mãi. nhã Phi dừng ở tiêu viêm nói. Nghe vậy tiêu viêm trao mày Ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bà. trầm mà không nói. Trường 275 Huân Nhi... Nhìn tiêu viêm nam lâm vào trường tư, bàn tay chậm rãi gõ nhịp lên trên mặt bàn, nhạc vi toán có chút khẩn trương. Nạp Lan lão gia tử là người đứng đầu của gia tộc. Tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với thước đặc nhĩ gia tộc có chút tốt đẹp. Một khi lão chết đi, sợ rằng sự hợp tác cũng sẽ lâm vào ngưng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn không nhỏ. Đương nhiên, Nhã Phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực của Tiêu Viêm có thể khu trục đồng trong cơ thể của Lạc Nam lão gia tử. Tuy nói hôm nay trải qua lịch cảm, Tiêu Viêm đã khác xưa, nhưng dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhã Phi không cho rằng Tiêu Viêm có thể nắm trong tay. Hắn như thế để xem phản ứng của Tiêu Viêm hoặc là muốn ngầm mời bị thần bí sứ phụ kia của Tiêu Viêm ra tay đã kiến thức qua người kia lúc trước tại Âu Tận Thành lộ ra một chút thực lực khủng bố. Áp Vi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không thể lường. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, lạp lan lão gia tử tuy có chút hơi tàn, nó không trường có thể cứu trở về. Mặc dù ta chưa thử qua bao giờ, nhưng theo biện pháp của cổ hòa, ta nghĩ hẳn là rất nguy hiểm. Đưa dị hỏa tiến vào trong cơ thể người khác Chỉ cần Dược sư khiến cho lửa Có chút sơ ý Hoặc sắc ý Có lẽ lặp làn ló ra kia Chỉ trong nháy mắt hóa thành cho bụi Như vậy người còn định nghỉ ta đi thử Phải biết rằng Ta không nắm chắc với tình huống của chính mình Với lặp lan yên yên Còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình Tiêu viêm rút cuộc chậm dãi nói Nhã Phi cười khổ gật đầu. đích xác là nguy hiểm, bất quá Lạp Lan gia tộc cũng không còn biện pháp. Lạp Lan lão gia tử có lẽ không xong rồi. Ngươi là muốn đi thử xem, dừng lại trên người Tiêu Viêm, trong mắt của Nhã Phi thoáng vui mừng, chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy vị thần bí lão sư kia cho dù không ra mặt trực thì ít nhất cũng âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ, việc trước khỏi cho Lạp Lan lão gia cơ hội lớn hơn rất nhiều. Đắc cần phải có nhẫn rất Huệ Thanh Linh Tiên kia để viem chấp việc. Ông đắc sau khẽ cau mày nhẹ giọng nói. Chẳng qua, ngươi ở đây có cái đạo cụ là có thể thay đổi dung mạo, ngươi biết ta cùng lạc lan gia tộc có chút không ổn. Nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận, chỉ sợ không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như là hô độc của lạc lan gia tử. Ai thực là phiền toái. nhìn tiêu viêm cau mày có vẻ không thể kiên nhẫn, nhã phi suy nghĩ rất nhanh sau đó gật đầu cười. đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy nhưng ở trường đấu giá chúng ta vẫn còn tồn chữ một cái. nói xong thắt tay vẫy cho thị lữ nói nhỏ mấy câu vào tai. nghe được nhã phi phân phó thì lữ cung kính gật đầu cấp tốc để cửa đi ra ngoài. vài phút sau. Tay cầm cái hộp gỗ tinh xảo mùi vàng tiến đến Nhẹ nhàng đặt trên mặt đất Tiếp nhận hộp gỗ Tiêu viêm chậm rãi mở ra Nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như da mặt người Thoáng, có chút vài phần kỳ dị Ngón tay của tiêu viêm cẩn thận cầm nó Đặt nhẹ lên trên lòng bàn tay Một mảnh lạnh cống Bạc như cánh ve Như là không có Đây là một loại dùng băng tầm của băng sơn tuyết tầm chế thành Trải qua cao cấp, tự nhiên cẩn thận như khắc thành hình Tấm da mặt này đã được hướng tác trên mặt người Chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia Nhã vi cười nói tiếp Cái da mặt băng tầm này ở đấu giá thước đặc nghĩ chúng ta là hàng cao cấp Nếu đem đấu giá, tuyệt không dưới 30 vạn Lần này miễn phí tặng cho ngươi coi như là đừng vội và cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa cho là ban ra tử. Nước đặc phòng đầu ra chúng ta cũng đạt được chỗ tốt, hơn xa so với 30 cái bạn kia. Coi như là ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, tiêu viêm chậm ngầm một chút rồi gật gật đầu không có miệng, cự tuyệt. ngẩng đầu lên, bàn tay mở ra. Ra mặt bằng, băng tầm, sau đó nhẹ nhàng áp dán lên mặt ngay lập tức. Mồ hôi lạnh lẽo chậm rãi chảy từ trên mặt vào cơ thể. Tiêu Yem thậm chí có thể cảm giác chính mạch ngũ quan lúc này có chút nhích động. Đứng một bên, nhãn phi nhìn khuôn mặt kia dần trở nên bình thường, hé miệng cười, lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt Tiêu Yem. Cười nói: "Hiệu quả cũng không tệ chứ?" Mở mắt ra, Tiêu Yem nhìn khuôn mặt trong gương, cùng chiếc kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Cái sự sốt mang theo vài phần kỳ dị Gật lòng Tuy nói cường giả Có thể cảm nhận được khí tức của đối phương Chắc qua người rất ít Tiếp xúc với người lạc la gia tộc Làm đó lạc la liên yên vội vàng Từ biệt 3 năm sau Hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của ngươi Cho nên Có ra mặt bằng băng tầm này Chỉ sợ không bị đối phương dò xét Trật hạt khó có thể phát hiện người nguy cha, nhếy phi cười nói. Tư Miêm gật gật đầu, bàn tay chậm chạp sờ lên lớp da băng tạm trên khuôn mặt, sau đó một lúc lâu, miễn cưỡng nói: "Ta thử đến xem sao đã, nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện, nhưng ta cũng nói rồi, đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm, nếu có thời điểm nào đó ta tâm tính không thuận." Bàn tay run lên, đem nẫu ra hoàng kia đốt thành tro ta cũng không chịu trách nhiệm. nghe được câu cuối, nhã phi vẫn đắc dĩ lắc đầu. ta giúp người viết một phong thư tiến cử. có nó khi tiến vào làm lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gây gắt. ân tiện toái, thư viên gật đầu cười, xoay người lại trên mặt bàn rút ra một trang giấy trắng tinh xảo. bàn tay của nhã phi cầm ngọn bút, thân thể mềm mại khom người ép chặt thành một đường cong mê người mặt cười chăm chú, tà tà viết lên giấy trắng. Sau một lúc lâu, thoải mái thở ra một hơi, cầm phong thư tín cử đưa cho Tiêu Viêm cười. Tiêu Viêm đệ đệ, đừng để cho tỷ tỷ ta mất mặt. Đây là lần đầu tiên ta tiến cử người đó. Cứ hy vọng đi. Tiêu Viêm ậm ừ cười chấp nhận phong thư đáp lời nhạo phi. Biền đoán ngươi rồi. Kết tiếp sự tình giao cho ta đi ân phòng nấu giá nhiều người như vậy giữ thân phận bí mật cho ngươi ta không thể điễn ngươi ra nếu như cần hỗ trợ cái gì cứ đến thước đặc mỹ phòng nấu giá tìm ta ta sẽ hỗ trợ toàn lực cánh phi mỉm cười nói Côi Côi gật đầu tiếng vi không chần chừ vừa giơ giơ tay chào vừa quay người ước ra cửa tiểu nữ oa Nếu tên phế tài Thước đặc nhí đang sơn hỏi đến ta, người nói chờ ta thời gian sẽ đi gặp hắn, khỏi phải kiến hắn, cứ như người điên tìm tung tích của ta khắp nơi, vừa hỏi đến dậy, hai ba đông liếc mắt nhìn nhã phi nhàn nhạt, nhạt nói: "Vâng, lão thiên sinh." Nghe vậy nhã phi sửn sốt, cười khổ gật đầu, không biết đối phương cùng đại trưởng lão đến tuyệt cùng là quan hệ gì, nàng chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Áp phi chậm một chút, sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài. Một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặc tước phòng đấu giá, loại đại sự này phải báo cho nội bộ gia tộc. Đương nhiên trong bản báo cáo có tên lôi âu, tự nhiên là không thể thiếu. Phải yêu cầu trách cứ một phen. Tại cửa thước đặc nhĩ phòng đấu giá, tiêu viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người qua lại chậm rãi một hơi ngẩng đầu nhìn vị trí thân, trung tâm của thành nơi đây là một trong tam đại gia tộc gia mã đế quốc, chủ địa của lạp lang là gia tộc. đi thôi. an tay áo thu vào. tiêu viêm nhẹ giọng nói sắc mặt bình thường đứng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia có thể là nhà của hắn chậm rãi bước vào. gọi là đại gia mã đế quốc cùng phụ cận biên giới hai đế quốc học viện dành trấn từ xưa lặng lặng đứng sừng sỡ. Nó ở nơi đây, tạo ra tăng thương cùng với phong cách cổ xưa, tri vẻ bên ngoài học viện không có đến lỗi, chấn nhiếp cái khác kinh sợ, nhưng thanh danh của vết thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc cũng phải nhượng ba phần không dám có chút bất kính. Trong học viện từ xưa đến nay Hội tụ đệ tử bốn phương tám hướng Những người này tại gia tộc được cho là thiên phú Người thường trong miệng được gọi là thiên tài Nhưng thiên tài ở cái lơi này chất chứa thiên tài Cho nên gia tộc Lào có thể tạo thị thiên phú đến Nơi mây ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi Tại thời gian nhận tân sinh Trong lễ nhập học Vị lão nhân nhìn có vẻ mệt mỏi Nói ngủ giống như lão nhân tiến vào quan tài Có nói chỉ ngắn ngủi hai câu Mặc kệ các người trước là thân phận gì Tới nơi này các người chỉ là học viên của giả la mọc viện Thân phận toàn bộ giống nhau Trong học viên đánh nhau hay quyết đấu Chỉ cần không tai lạ chết người ta không quan tâm Nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây trả thù, Đến bao nhiêu giả la học viện thu bấy nhiêu lão nhìn kia đột nhiên thấu phát khí thế chỉ ngắn ngủi mấy câu đã khắc sâu vào trong tâm của đệ tử nơi này là rồng các ngươi phải cuộn là hổ các ngươi phải nằm trên ngọn núi hẻo lành vắng vẻ vào huyền vách núi dốc đen sì thân ảnh của thiếu nữ quần xanh áo nhạt ưu nhã đứng đó ngẩng đón từng cơn gió nhẹ một mảnh rễ tóc đen tuyền buông xuống theo chiều gió chậm rãi phất phới hình dáng của thiếu nữ ẩn lộ ra đường cong hoàn mỹ thiếu nữ có mắt xa xăm nhìn về hướng đông bầu trời trầm mặc không nói giống như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần trầm mặc một hồi lâu thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng thanh âm cực kỳ dễ nghe làm người ta cảm giác kỳ dị như gột rửa ra đi theo thanh âm của thiếu nữ Một thanh niên nhìn biết quỷ dị từ phía sau cây đại thụ bước ra, cùng kính nhìn tiểu nữ đang quay lưng về phía hắn. Quỷ gối xuống nói: "Tiểu thư." Tiểu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra vẻ mặt ngóng tinh xảo như tuyệt luân, rõ ràng là Vân Nhi đang ở trong Già Lam học viện. "Tiểu thư, tiệm em thiếu gia đã quay trở lại Sa Mạc Đế Đô."